tìm tất công giáo giờ còn khúc ca càng càng thật vui hú hú cảm Hãy Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam, châu thánh thể cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Tin từ Nghệ An tại nhà thờ Giáo xứ Yên Lý, Hạc Đông Tháp, Giáo phận Vinh, Cha Ferro Trần Đình Lai cùng quý ban ngành, các hội đoàn và giới trẻ của giáo sứ yên lý đã tổ chức giờ chầu thánh thể cầu nguyện cách riêng cho công lý và hòa bình cho các tù nhân lương tâm và những thanh niên công giáo, phật giáo và tin lành bị bất hại vì họ đã can đảm đấu tranh cho chủ quyền biển đảo và nhân quyền ở Việt Nam. Trước Chúa Giêsu thánh thể cùng với hơn một giáo dân trong và ngoài giáo xứ cha Phêrô Trần Đình Lai đã công khai cầu nguyện cách riêng cho Ủy ban công lý và hòa bình của giáo phận Vinh. biết lắng nghe và tôn trọng những tiếng nói đúng, chân thành của linh mục đoàn trong giáo phận. Cha cũng cầu nguyện cho Ủy ban Công lý và Hòa bình kịp thời giống lên những hồi chuông công lý, kêu cứu giúp những người đang bị quyền lực Cộng sản bao vây để những vị hữu trách can đảm vượt lên những rào cản danh lợi của Cộng sản để sống đúng với lương tâm, trách nhiệm và sứ vụ theo định hướng của tin mừng. Trong giờ chầu thánh thể này, cha Lai cũng cầu nguyện cho những người yêu nước chân chính ở việt nam đã công khai tranh đấu ôn hòa cho chủ quyền nhân quyền và tự do chính đáng của con người và dân tộc việt nam xin cho họ luôn giữ vững lập trường và tiếp tục can đảm vượt lên mọi sợ hãi để thể hiện sống tinh thần yêu nước chân chính của một người Việt Nam lúc tổ quốc lâm nguy. Giờ Châu Thánh Thể đã làm cho nhiều người cảm động và nhận ra chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, mọi đau khổ và bất công do con người gây ra và cũng chỉ có ơn Chúa mới thức tỉnh được lương tri và dẫn dắt con người trở về với sự thật. của con người và đất nước Việt Nam hôm nay. Pho tượng Đức Mẹ Cột Tay Tin từ Gần Trầm, theo tư liệu của tòa giám mục cân Trầm, một tượng đài thô sơ vững chắc không mái che đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa vọng năm 1971, đứng trên tượng đài là một pho tượng Đức Mẹ Fatima. Dâng trên hai bàn tay vào dịp lễ Thánh gia Thất sau Noel năm ấy, đức cha Paolo Sen Kim giám mục quận Trầm đã tới cử hành thánh lễ tại đây. Năm 1974, chiến sự đã biến vùng đồi núi này thành chốn hoang tàn, pho tượng cô đơn không còn nguyên vẹn giữa núi rừng, mãi đến ngày 28 tháng 12 năm 2006, phái đoàn do đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh dẫn đầu đã đến kính viếng Đức mẹ mang đàn lần đầu tiên ngày 9 tháng 12 năm 2007, Đức giám mục giáo phận cùng các linh mục, tu sĩ và hơn 2000 thường dân cả lương lẫn giáo đã dân thánh lễ long trọng kính đức mẹ tại đây huấn từ ngắn gọn của đức cha mike hoàng đức oanh có thể coi như sự xác định mục đích và ý nghĩa của trung tâm hành hương mà ngài muốn lập tại đây hãy cầu nguyện với mẹ nhất là xin mẹ được ơn sai đi đến với mọi người chung quanh mình nhất là anh chị em dân tộc bằng đời sống yêu thương phục vụ như thư chung của hội đồng giáo mục việt nam mời gọi Đó là định hướng thừa sai truyền giáo, đem ơn lành và tinh thần của Đức Mẹ Măng Đen đến cho mọi người chung quanh mình, ưu tiên cho anh chị em dân tộc và mở rộng tầm nhìn tới những ai bị gạt ra bên lề, như những người khuyết tật, bệnh nhân phong cùi, bệnh nhân nhiễm HIV-AIDS và biết bao nhiêu người bất hạnh khác. Sự xấu xí của pho tường cụt Tây là yếu tố độc đáo, độc nhất vô nhị, biểu lộ, sức thiêng phi thường của pho tượng Đức Mẹ Mân đen mà người ta không tìm thấy ở bất cứ trung tâm thánh mẫu nào khác. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Mân đen thuộc huyện Con Plong, tỉnh Canh Trùm, cách thị xã Cần Trùm 52 cây số về hướng Đông Bắc, cách thành phố Pleiku 100 cây số. Hai bàn tay của Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, theo logic nhân loại là đã mất hết khả năng hành động. thì theo hiểu cách sâu sắc của thánh Doan, đó lại là lúc người chứng tỏ mình là đấng hằng hữu hợp nhất với chúa cha hằng hữu và có khả năng lôi kéo mọi người đến với mình tượng đức mè măng đen cụt tay có thể được xem như một minh họa đặc biệt của đức mẹ sầu bi đứng dưới chân thánh giá điều gây ngỡ ngàng là hai bàn tay cụt mà rất thiên điều này được minh chứng bởi số lượng ngày càng tăng các tấm bia tạ ơn và các đoàn hành hương đến từ nhiều miền của đất nước để cầu nguyện với mẹ vì thế tưởng đức mẹ cụt tay thể hiện quyền lực cụ thể và đầy ấn tượng về sự thông dự của đức maria người nữ tỳ khiêm hạ và đau khổ của thiên chúa và mầu nhiệm cứu chuộc của đức kitô Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tây biểu lộ cách thiết thực và hữu hiệu sự đồng cảm sâu sắc của Đức Maria với những người đang mang trên thân xác và trong tâm hồn mình dấu vết của Chúa Cứu Thế nơi thập giá. Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tây gửi đi một sứ điệp thống thiết, mời gọi mọi khách hành hương hãy cùng với Đức Mẹ Maria hiệp thông và chia sẻ. chia sẻ tình người và tình chúa thực hiện công cuộc phúc âm hóa loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân khởi đi từ đồi núi măng đen xa xôi hẻo lánh và từ cánh đồng truyền giáo tây nguyên bao lai khích lệ giáo dân xây dựng gia đình giáo hội. Đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam vừa kêu gọi người công giáo xây dựng gia đình đạo đức và cộng tác với hàng giáo sĩ xây dựng giáo hội. Anh chị em hãy xây dựng đời sống gia đình của mình dựa trên các giá trị đạo đức như là cách phát triển giáo hội địa phương, vì gia đình là giáo hội nhỏ. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Kizoli phát biểu với khoảng 300 giáo dân tại cuộc gặp gỡ dành cho các hội đoàn tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Đức cha Kizoli nói trong một gia đình, người cha không thể quán xuyến hết mọi việc, ông cần sự hỗ trợ từ vợ và con cái. Vì thế anh chị em hãy đóng góp ý kiến cho Giám mục Điều Phận vì ngài rất cần sự tham khảo ý kiến của giáo dân. Giáo dân đặt nhiều câu hỏi về sức khỏe và những sở thích của vị đại diện tòa thánh 58 tuổi. Đức cha Kijali cảm thấy vui và còn khuyến khích giáo dân. Ai muốn hỏi về đời sống riêng tư của tôi, tôi sẵn sàng trả lời vì chúng ta đang sống trong cùng một mái nhà. Tôi thích món ăn Việt Nam như cơm, canh cá và ớt cay. Vì là người không thường trú nên tôi muốn đi khắp Việt Nam và muốn có một căn nhà tại Việt Nam như ngày xưa Chúa Giêsu đi đây đi đó. nhưng vẫn về lại căn nhà của ngài linh mục macken đoàn minh phiên dịch lời ngài từ tiếng anh sang tiếng việt tôi không biết mệt vì tôi đã đến nước mẹ la vàng và tôi đã lấy lại sức mạnh chủ tịch hội đồng giáo sứ chính tòa báo cáo một số đoàn thể giúp người dân khám chữa bệnh tìm kiếm phòng nhà trọ để gia đình và học sinh từ xa đến ăn ở trong những lần thi cử mở các lớp dạy nghề miễn phí cấp xe đạp cho học sinh nghèo đi học mỗi tuần giáo xứ nhận từ hai đến mười tân tòng vào học các lớp giáo lý ban đêm dù trời mưa nhưng hơn ba giáo dân chào đón ngày trước sân nhà thờ chính tòa và tham dự thánh lễ đồng tế ngoài trời đức giám mục du xe châu ngọc tri của giáo phận đà nẵng cho biết giáo phận mỗi năm rửa tội hơn một nghìn tân tòng giáo phận đà nẵng có chín mươi ba linh mục 236 tu sĩ, 744 giáo lý viên, phục vụ 69.000 giáo dân. Trên tổng giáo dân, trên tổng dân số 2.282.000 thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Ngày 6 tháng 9, Đức Cha Kijoli thăm giáo xứ Hội An và di tích Phố Cổ, viếng đền thánh Andre Phú Yên và dân lễ tại Trà Kiệu. Ngày 7 tháng 9, Ngài đi thăm giáo phận Quy Nhân. Giảng của Đức Tổng giám mục Libodo Kiseli tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Anh chị em thân mến, thật vui mừng biết bao khi tôi được hiện diện với anh chị em hôm nay tại nhà thờ chính tòa này, trong dịp đại lễ này, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã đến Quy Nhơn gần 400 năm qua. Tôi nồng nhiệt chào mừng đức giám mục của anh chị em, Đức cha Phêrô Nguyễn soạn. Cũng như Đức Cha Phó, Matteo, Nguyễn Văn Khôi, tôi cảm ơn Đức Cha Nguyễn Soạn về những lời chào mừng tốt đẹp. Đặc biệt, tôi chào mừng anh chị em, những tín hữu của giáo phận quy nhơn và đánh giá cao ước muốn của anh chị em chào đón qua tôi. Đức Thánh Cha Benedicto 16 người mà tôi rất khiêm tốn đại diện tại Việt Nam. Tôi có thể đoàn chắc với anh chị em rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 rất gần gũi với Hội Thánh Việt Nam với giáo phận này. Phúc âm hôm nay nói với chúng ta về lệnh truyền của Chúa Giêsu với 11 môn đệ, hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa Kitô đã trao cho các môn đệ nhiệm vụ ra đi và loan báo lời Chúa. Tất cả quyền năng đó chỉ cho 11 người. Có lẽ họ cũng nghi rằng mình không đủ khả năng để hoàn thành lệnh truyền của Chúa Giêsu, nhưng Chúa Kitô cũng nói với họ, hãy nhớ rằng thầy sẽ ở cùng các con mãi đến tận thế. Chúa Kitô không chỉ sai các môn đệ đi, người còn tiếp tục hiện diện với họ cũng như người tiếp tục hiện diện với chúng ta hôm nay để chúng ta loan báo tin mừng qua cộng đoàn, làm cho người khác thành môn đệ Chúa và giảng dạy những gì Chúa Kitô đã dạy các môn đệ, cũng như Chúa Kitô không lìa bỏ chính các môn đệ, người cũng không lìa bỏ chính chúng ta. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là một yêu sách của thời đại chúng ta và thúc đẩy chúng ta quan tâm đến nhu cầu khẩn thiết và tầm quan trọng về việc truyền giáo của giáo hội. Thật vậy, những lời của Chúa Giêsu không ngừng vang vọng như một lời kêu gọi phổ quát, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân dân cha và con và thánh thần, giảng dạy họ, tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Trong nhu cầu thúc bách của việc phúc âm hóa, chúng ta được khuyến khích và nâng đỡ với niềm xác tín rằng Chúa là chủ của mùa gạch, luôn ở với chúng ta và tiếp tục hướng dẫn dân người. Chúa Kitô là nguồn vô tận cho sứ mệnh truyền giáo của hội thánh. Sứ mệnh này mời gọi các giáo hội địa phương của mỗi đại lục lưu ý trước nhu cầu khẩn thiết để cổ vũ việc truyền giáo. Không chỉ những giáo hội cổ truyền được kêu gọi tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo, mà còn các giáo hội tại các miền truyền giáo như Việt Nam cũng được mời gọi hiến thân cách quảng đại cho sứ mệnh đến với muôn dân. Niềm hy vọng của Đức Giáo Hoàng là sự cộng tác truyền giáo sẽ được tăng cường giữa các giáo hội của các lục địa khác nhau trên thế giới. Trần phước giáo hoàng john paulo đề nghị đã viết trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế giáo hội là truyền giáo bởi vì chính bản tính của giáo hội theo lệnh truyền của chúa kitô không là một cái gì phụ thuộc hoặc bên ngoài mà là trọng tâm của giáo hội Việc loan báo tin mừng vẫn là hợp thời và khảnh thiết, vì vậy việc dẫn thân truyền giáo đem tin mừng của Chúa Giê-xu đến tận cùng trái đất vẫn là sứ vụ đầu tiên của giáo hội, được gọi để mang ơn cứu đầu của Chúa đến con người của thời đại chúng ta. Trong quá nhiều phần đất trên thế giới, nơi mà sự xúc phạm nhân phẩm và áp bức bởi nghèo đói, bạo lực và chà đạp nhân quyền vẫn còn thắng thế. Giáo hội không thể tránh né sứ mệnh phổ quát này vì đối với giáo hội thì sứ vụ có một lực trói buộc. Là những thành viên của giáo hội, tất cả chúng ta đều yêu cầu trở nên những sứ giả tin mừng và những nhà truyền giáo giữa chúng ta trong tất cả môi trường chúng ta đang sống và làm việc. Trong lễ thánh thể này, chúng ta hãy cầu xin Chúa canh tân tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn chúng ta, để có thể cũng gây cảm hứng cho những ơn gọi mới. Thật vậy, mỗi cộng đoàn Tô Hữu được sinh ra là một nhà truyền giáo, và chính trên căn bản lòng can đảm loan báo tin mừng của anh chị em mà đức tin và tình yêu của Chúa được đánh giá. Anh chị em không chỉ cộng tác trong việc loan báo tin mừng, nhưng hơn nữa, anh chị em cảm thấy rằng mình là những vai trò chính, Và đồng trách nhiệm trong việc loan báo này Anh chị em thân mến Mình lệnh truyền giáo mà Chúa Kitô trao phó Cho các tông đồ Bao gồm tất cả chúng ta Chúng ta hãy góp phần loan báo tin mừng Trước hết tại đây Trên quê hương yêu dấu của anh chị em Xin Đức Mẹ La Vàng Và các thánh tử đạo Việt Nam Che chở và phù trợ giáo phận quy nhơn AMEN Nếu ngày nào ngày quên còn một ngày, Chúa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 thành hãy tâm giao. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao chân nơi đi trước Chúa bao la chung cưi người muốn toàn vãi nên chơi báo tin tức công giáo hôm nay nguyện ý xin được kết thúc tại đây